Trường 5 Quý Ròm, Tiểu Long và Gia Nghĩa ngồi quay quần quanh chiếc bàn nhỏ trong căn tin nhà trường, húp chè xì sụp Quý Ròm đặt ly chè xuống, quẹt mép khen. Chè ngon ghê! Mày ăn nữa đi! Gia Nghĩa hào phóng. Bữa nay tao đãi tụi mày. Hôm qua tao được 9 điểm bài tập toán. Bà tao thưởng tao 20 ngàn. Vậy thì tao ăn ly nữa. Quý ròm vừa nói vừa đá chân tiểu lâm dưới gầm bàn. Cha nghĩa không biết quý ròm biết tổng trò bốc phép của mình, lại hào hứng. Mày ráng bày cho tao học giỏi thiệt giỏi đi. Tao được điểm 10, sẽ có tiền dẫn tụi mày đi ăn hủ tiếu nam vang. Tuyệt quá! Quý ròm tiếp tục vờ vịt. Đã lâu rồi tao chưa được ăn hủ tiếu nam vang. Tùng qua hứng lại một hồi, Đợi thằng Gia Nghĩa bỏ đi, Quý Ròm quay sang Tiểu Long. Sao mày? Sao cái gì? Quý Ròm nheo mắt. Thằng Gia Nghĩa mặt mày hớn hở như lượm được vàng thế kia, chắc nó cưa đổ em Liên rồi hả? Đâu có. Thế sao trông nó tươi hơn hớn thế? Tiểu Long khịn mũi. Hôm qua nhỏ Liên đã chịu nói chuyện vui vẻ với nó. Hai đứa nó vẫn ngồi trên hai cái ghế chứ. Mày hỏi lạ, hổng lẽ hai đứa ngồi chung một ghế? Quý ròm phì cười. Ý ta muốn hỏi là hai đứa nó ngồi gần nhau hơn hôm trước phải không? Ờ, hôm trước hai đứa ngồi cách nhau cả thước, bây giờ ngồi sát rạc. Tiểu lầm nhanh nhẫu gật đầu, khẽ nhăn mặt vì không nghĩ ra cái từ nào khác hơn từ sát rạc. Quý ròm hồi hộp Thế sau khi ngồi sát rạc rồi, tụi nó làm gì nữa? Thì đứa này chỉ bài cho đứa kia học. Trước câu trả lời chán ngắt của thằng mập, quý ròm không giấu được thất vọng. Chỉ vậy thôi hả? Vậy thôi. Tiểu lòng dương mắt ếch. Chứ mày nghĩ tụi nó làm gì nữa? Tao cũng chẳng biết. Quý ròm gãi đầu sồm sột. Rồi nó thở đánh thược. Thôi được rồi, tao vẫn kèm học cho nó. Còn mày cứ đi chơi với nó. thể thấy gì là lạ lập tức kể tao nghe. Ờ, có gì lạ lạ hay hay là tao chạy tới nhà mày liền. Khi nói như vậy, Tiểu Long không ngờ thằng Gia Nghĩa chỉ cho nó đi theo thêm một bữa. Bữa sau nữa, nó lò dò đun đầu xe tới trước cửa hàng bánh kẹo. Chưa kịp chống chân xuống đất, con nhà Gia Nghĩa đã lợt đợt chạy ra. Lát nữa mày ở nhà chơi với em tao nghe. Sao vậy? Đôi môi tiểu Long lập tức vẽ thành hình chữ O. Gia Nghĩa hấp háy mắt. Chiều nay tao qua nhà nhỏ liên một mình được rồi. Mày không cần tao đi chung nữa à? Tiểu Long giận dỗi. Gia Nghĩa đập tay lên vai bạn, cười hề hề. Lúc trước, mặt mày nhỏ liên lạnh tanh như ướp đá. Tao rét quá nên cần có trợ thủ. Còn bữa nay ổn rồi, mày đi theo chỉ tổ làm kỳ đà cản mũi. Ở nhà đi. Trước vẻ mặt ngớ ra của tiểu Long già nghĩa đập tay thêm cái nữa. Mày ở nhà phụ bán hàng với nhỏ gia nhân. Mấy bữa này nó trách tao quá trời. Nó bảo sao tao lôi mày đi suốt, không để mày ở nhà chơi với nó. Tiểu Long nuốt nước bọt. Nó bảo tao nói chuyện vui ghê hả? Ờ, ngày nào mà nó chẳng nói vậy. Tao nghe nó khen mày mà nhứt cả đầu. Thế sao gặp tao, nó làm lơ? Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, ngờ vực. Nó toàn lo tiếp khách không hà? Mày khờ quá. Gia Nghĩa nhún vai. Hôm nào khách đông, nó phải bán hàng luôn tay. Làm sao trò chuyện với mày được? Mày phải xác vô bán phụ với nó Vừa bỏ bánh vô túi xốp Vừa nói chuyện Thao thao một tràng Không để Tiểu Long kịp mở miệng Gia Nghĩa thò tay giành lấy ghi đông xe Nói Mày vô nhà đi Đưa xe tao chạy qua nhà nhỏ liên chút Tiểu Long xịu mặt Bước vô cửa hàng Bụng chửi thầm thằng bạn vắt chanh bỏ vỏ tơi tả Nhưng khi con em kêu lên À, anh Tiểu Long! Thì nó quên phát thằng anh. Sự niềm nở của nhỏ gia nhân lập tức chùi sạch nổi hờn giận trên mặt nó. Nó toét miệng cười. Chào em! Đảo mắt một vòng không thấy một mống khách nào. Tiểu Long mở cờ trong bụng. Suýt chút nữa nó đã mừng rỡ reo lên. À, hôm nay bán ế quá ha! mày mà đến phút chót, Nó kịp thay đổi mẫu câu. Em đang làm gì đó? Tiệm vắng khách, chỉ mỗi cô nhân viên bán hàng đứng chỗ tủ kính. Còn gia nhân ngồi trước chiếc bàn nhỏ cạnh chân cầu thang dẫn lên lầu, đang loay hoay với đống tập cao nghẽo. Em đang ôn bài. Gia nhân nhìn Tiểu Long, chớp mắt hỏi. Bữa nay anh không đi chơi với anh Gia Nghĩa hả? Không. Không. Anh Gia Nghĩa kêu anh ở nhà chơi với em. Gia Nhân mỉm cười. Vậy anh lại ngồi chơi với em đi. Hình ảnh thằng Gia Nghĩa và nhỏ Liên tiếu tích bên nhau, bất chợt hiện ra trong đầu, khiến Tiểu Long nghe mặt mày nóng rang. Nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Gia Nhân, nhướng mắt nhìn vào cuốn tập trên bàn, nuốt nước bọt. Em đang học toán hả? Năm lớp 8, Tiểu Long sợ nhất ba môn, toán, vật lý và hóa học. Trong ba môn đó, toán là môn nó sợ đến chết khiếp. Sợ đến mức nó hay gọi trại đi là môn oán. Cứ mỗi lần ngồi trước bài tập toán là muốn nất lên. Trời đã sinh ta, sao còn sinh thêm môn toán chi vậy nè? Nhưng từ ngày ôn tập đến học thêm với nhỏ hạnh, Tiểu Long đã hóa thành một con người khác. Dĩ nhiên, với đầu óc chậm chạp, Tiểu Long không thể học toán xuất sắc như Quý Ròm hay Nhỏ Hạnh, nhưng nó đã khá lên nhiều, không còn coi toán là kẻ thù không đội trời chung nữa. Năm nay Tiểu Long học lớp 10, càng không coi môn toán lớp 9 của gia nhân ra cái cũ cà rốt gì. Cho nên, nó bắt chước thằng Gia Nghĩa, định áp dụng môn toán thiên liêng của Quý Ròm vào chuyện tình cảm đời thường. Đúng rồi, sao anh biết? Gia nhân trả lời y hệt nhỏ liên, khiến Tiểu Long run lên trong bụng. Ờ, uh, ờ, uh, anh chỉ đoán vậy thôi. Nó phòng ngực hiếp vào một hơi dài thật dài, rồi từ từ thở ra. Em có bí chỗ nào không? Anh chỉ cho. Và nó mừng rơn khi thấy gia nhân gật đầu, mau mắng. Hay quá! Có bài này em nghĩ hoài không ra, anh giải dùm em đi. Gia nhân lúi húi lật tập, lùi ra một tờ giấy chìa cho Tiểu Long. Tiểu Long cầm lấy tờ giấy, giọng kẻ cả. Môn toán ngó vậy chứ không khó lắm đâu. Điều quan trọng là mình phải nắm được phương pháp. Vừa nói Tiểu Long vừa chúi đầu nhẫm đọc đề toán. Bụng nhũ phải giải thiệt lẹ để gia nhân lé mắt chơi. Nhưng càng đọc, trán tiểu long càng nhăn tiết. Trong một lúc, nó cảm thấy đầu óc quay cuồng như có ai chơi ác thả một cái chồng chóng trong đó. Gì thế nhỉ? Nó tự hỏi, lại nhìn trân trân vào tờ giấy, thấy những con chữ thi nhau nhảy múa đến hoa cả mắt. Trong ngôi đền nọ ở xứ Ấn Độ có ba vị thần. Thần nói thật, thần nói dối và thần chập chen lúc nói thật, lúc nói dối. Có vị khách phương xa đến thăm ngôi đền. Ông ta hỏi vị thần bên trái, Ai ngồi cạnh ngài? Thần bên trái trả lời, Đó là thần nói thật. Tiếp theo, ông ta hỏi vị thần ở giữa, Ngài là thần gì? Vị thần ở giữa đáp, Ta là thần chập chen. Cuối cùng, ông ta hỏi vị thần bên phải, Ai ngồi cạnh ngài? Vị thần bên phải trả lời, Đó là thần nói dối Căn cứ vào các mẫu đối thoại trên Bạn hãy cho biết Ai là thần nói thật Ai là thần nói dối Ai là thần chập chen Tiểu Long chưa gặp đề toán lắc léo này bao giờ Đọc một lúc mồ hôi đã lấm tấm trên trán Nó cảm giác nó đang lạc giữa một khu rừng rậm rạp Tối om om Chẳng biết đường vô chỗ nào lối ra ở đâu Đã vậy Còn nhỏ gia nhân ngồi bên cạnh cứ hỏi chầm chập. Đề toán này không khó lắm hở anh? Anh đã nắm được phương pháp chưa? Tiểu Long như người ngậm hột thị. Nó ngồi ngây ra, cảm thấy dạ dày co bóp dữ dội, mặc dù nó không hề đói. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Tiểu Long, nhỏ gia nhân đinh ninh, ông bạn của anh mình, đang động não ghê lắm, nên mặt mày mới nhò nhò như vậy. Đâu có biết lúc này Tiểu Long chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến mấy ông thần rắc rối kia. Tiểu Long đang rũa xả mình. Nó đang giận thói ba hoa một tất đến trời, nó nhiễm phải của quý ròm. Nó tự chửi, nó là đồ ngốc tử. Đã dốt đặt cán mai mà còn bày đặc bắt trước thằng gia nghĩa, lơn tơn đòi làm thầy thiên hạ. Thiệt đáng đời. Bộ dạng khó coi của Tiểu Long... Khiến nhỏ gia nhân bất giác động lòng Nó nghiêng ngó tiểu lòng thêm một lúc Rồi chép miệng nói Giọng thương tình Nếu anh chưa giải được ngay thì thôi Khi nào giải xong Anh cho em biết nhé Tiểu lòng không hề chờ Một câu nói ngọt ngào như thế Nó thở vào Nhét tờ giấy vô túi áo Ờ Để tối nay anh suy nghĩ xem Nó nhìn gia nhân Ngờ ngờ, hình như đây đâu phải là toán lớp 9. Gia nhân gật đầu. Em đọc thấy bài toán này trên báo. Sao em không nhờ anh Gia Nghĩa giải dùm? Em chẳng dạy gì nhờ anh Gia Nghĩa. Gia nhân chun mũi. Lần nào cũng vậy, thể giải không ra là ảnh phòng mang trận mắt lên với em. Cái con này. Toàn lượm lặt ba bài toán vớ vẫn ở đâu về làm khổ anh mày. Mày tự giải lấy đi, ta không rảnh. Thằng gia nghĩa quát vậy là đúng quá rồi còn gì. Không những làm khổ anh mình mà còn làm khổ lây bạn của anh mình. Tiểu Long nghĩ thầm trong bụng nhưng không dám nói ra. Ngoài mặt, nó nói ngược lại, có sức hào phóng. Thôi được rồi, mai mốt gặp bài toán nào kho khó, em cứ đưa anh. Sự nhớ mình vừa ngồi trơ thổ địa trước đề toán vừa rồi Tiểu Long lõng lẽn nói thêm Anh có cái tật tính toán hơi chậm Làm ngay tại chỗ thì không được Nhưng đem về nhà nghỉ ngợi một lát thế nào cũng ra Và nhân nhoãn miệng cười Không phải anh chậm đâu Giải những bài toán như thế này Ai cũng cần phải có thời gian hết chứ Câu nói của gia nhân làm Tiểu Long mát lòng mát dạ quá chừng. Nó nhìn nụ cười tươi rói nở trên môi con nhỏ, lòng bớt giác bân khuân. Gia nhân cười như vậy là cười nhạo hay cười vì thấy mình nói chuyện vui ghê nhỉ? chương 6 Bữa đó, già nghĩa vừa về tới, Tiểu Long hấp tấp phóng ra khỏi cửa hàng, chợp lấy ghi đông xe chỉ kịp nói về nhé, rồi tót lên yên phắm thẳng một mạch. Nhưng Tiểu Long không về nhà ngay, nó vọt thẳng tới nhà Quý Ròm. Thấy thằng mập thò đầu vào, Quý Ròm mắt sáng trưng. Có chuyện là lạ hay hay rồi hả mày? Chưa. Quý Ròm sầm mặt xuống. Chưa có gì hay hay mày chạy tới đây làm gì? À, à, có. Đang có chuyện nhờ vả thằng ròm, tiểu lâm không muốn bạn giận. Bèn gật đầu đại, rồi nó ớp úng nói thêm. Nhưng chỉ có chút chút. Quý ròm nắm tay bạn lôi sền sệt vào nhà, ấn thằng này ngồi xuống ghế, giọng háo hức. Chút chút cũng được. Sao? Mày thấy gì? Nói tao nghe đi. Tiểu lâm chớp mắt. Khi nãy tao đi với thằng Gia Nghĩa tới nhà nhỏ liền. Quý ròm nhăn mặt. Tao biết rồi, mày khỏi kể khúc đó. Chỉ kể lúc vào trong nhà trở đi thôi. Vào trong nhà hả? Tiểu lòng liếm đôi môi khô ràng. Để tao nhớ coi, vào trong nhà thì hai đứa nó lại ngồi cạnh nhau như hôm trước. Sao nữa? Rồi thằng Gia Nghĩa giảng bài, nhỏ liên chăm chú nghe. Cái kiểu ăn nói dông dài của Tiểu Long làm Quý Ròm sốt ruột quá. Tiểu Long ơi là Tiểu Long, tao dài cổ đợi mày đâu phải để nghe mày kể những chuyện vớ vẩn như thế này hả? Tiểu Long gãi đầu. Từ từ. Quý Ròm trong mắt vào mặt bạn, nóng nảy dục. lẻ lên, tao đang nôn nóng mà mày lại từ từ. Tiểu Long ngó lơ chỗ khác để tránh ánh mắt dò hỏi của Quý Ròm. Con nhà Tiểu Long không giỏi bịa chuyện. Đứa không giỏi bịa chuyện mà ham bịa chuyện, thế nào vẽ mặt cũng khác lạ. Vẽ mặt đó như muốn nói, Bà con ơi, tôi đang nói dốc đây nè. Tiểu Long biết vậy, nên nó nhìn đi đâu đó trên trần nhà, cố lấy giọng thản nhiên. Lúc đó, tao đang ngồi phía sau thằng Gia Nghĩa. Tiểu Long nuốt nước bọt, cố đoán xem thằng Ròm muốn nghe chuyện gì. Nó chưa nghĩ ra nên cứ nói lòng vòng. Tao nhìn ra cửa sổ, rồi tao nhìn ra cửa chính. Đủ rồi, mập. quỷ ròm điên tiếc. Mày muốn tao đập mày hả? Sao mày không nhìn vô chuồng heo nhà nó luôn đi? Tiểu Long lại hoảng binh. Từ từ. Không từ từ gì hết. quỷ ròm hét ầm. Rốt cuộc hai đứa nó có làm gì nhau không? Làm gì nhau là sao? Mặt tiểu Long đực ra. Quý ròm gãi cầm, bối rối. Đại khái là đứa này có đụng vào người đứa kia không? Té ra thằng ròm muốn nghe chuyện này. Tiểu Long mừng rỡ nhũ bụng, đầu gật lia. Có, có, tụi nó đụng nhau hoài. Cùi chỏ đứa này đụng vào cùi chỏ đứa kia. Tại tuổi nó ngồi sát rạc nhau mà. Quý ròm cười khổ, mặt méo đi như quả bóng bị gai đâm. Đụng thế thì nói làm gì? Ngồi học kế bên nhỏ hạnh, cùi tay tao cũng đụng nó hoài vậy. Có gì đâu mà lạ. Nhưng với thằng Gia Nghĩa và nhỏ Liên là chuyện lạ. Tiểu Long chống chế. Mấy hôm trước tụi nó có đụng nhau đâu. Thôi được rồi. Quý ròm xui xị, nó thở một hơi dài. Mày tiếp tục theo dõi hai đứa nó nghe chưa? Lần tới mày phải luôn tập trung, không được nhìn ra cửa chính, cửa sổ gì hết. Tiểu Long ừ, bụng lo lắng. Thằng Gia Nghĩa có cho mình đi theo nữa đâu mà tập trung với chẳng tập trung. Sắp tới chẳng biết phải bịa ra chuyện gì nữa đây. Khổ ghê. Quý ròm vỗ vai Tiểu Long. Mai gặp lại nha. Gượm đã. Tiểu Long hốt hoảng níu tay bạn. Còn chuyện này nữa. Nó lật đật lôi tờ giấy trong túi áo ra. Mày giải dùm tao bài toán này đi. Quý ròm cầm lấy tờ giấy, liếc xuống đề toán. Toán của ai vậy? Em tao nhờ tao giải dùm, nhưng tao làm không ra. Tiểu lòng đưa tay quẹt mũi, khụt khịt đáp. Nhỏ oan á. Quý ròm trố mắt. Ờ. Quý ròm lại nhìn xuống tờ giấy. Nhưng đây đâu phải là toán trong sách giáo khoa lớp 7. Tao chẳng biết nó kiếm ở đâu ra. Dạo này tự nhiên nó đâm ra mê toán. Cứ lượm lạc ba bài toán vớ vẫn ở đâu về làm khổ tao. Tiểu Long vờ nhăn nhó, lặp lại hết sức trơn tru câu nói thằng Gia Nghĩa hay quát nhỏ Gia Ân. Nhà mày lạ thật đấy. Quý ròm tặc lưỡi, trong khi ông anh sợ toán như sợ cọp. Nhỏ em lại mê toán. Tiểu Long không muốn Quý Ròm tiếp tục bình luận về đề tài lắm sơ hở này, lật đật cắt ngang. Thế mày có giải được đề toán này không? Gì mà không được. Quý Ròm nhún vai. Loại toán trẻ con này, tao chẳng cần nghĩ ngợi cũng giải được. Trước vẻ mặt ngớ ra của thằng mập, Quý Ròm thao thao. Vị thần bên phải là thần nói thật. Vị thần ở giữa là thần nói dối Còn vị thần bên trái là thần chập chen Quý ròm đáp không cần nghĩ thật Nó nói lẹ quá khiến Tiểu Long bán tín bán nghi Thật không đó mày Cái thằng này Quý ròm đập tay lên bộ ngực lép kẹp hỏng lẽ tao nói bừa để mất uy tín của tao Tiểu Long gãi cổ Sao mày giải thấy đơn giản quá vậy Đơn giản hay không là do cái đầu mình thôi. Quý ròm tiết mắt ra oai, rồi nó khoát tay. Mày nghe tao hỏi nè. Người khách hỏi ông thần bên trái, ai ngồi cạnh ngài? Thần bên trái trả lời, đó là thần nói thật. Vậy ông thần bên trái có phải là thần nói thật không? Tiểu lòng sụi lơ. Làm sao tao biết được? Quý ròm lườm bạn. Nếu ổng là thần nói thật, Thì hổng lẽ ông thần ngồi bên cạnh ổng là ông thần nói thật thứ hai? Ở đầu mọc ra thêm một ông nói thật nữa vậy? Tiểu Long gật gù. Vậy ổng là ông thần nói dối? Quý ròm thở hát ra. Ổng là thần gì chưa biết, nhưng chắc chắn không phải là thần nói thật. Tiểu Long à lên, thấy mình bớt ngu được một chút. Tao hiểu rồi, bởi vì nếu ổng là thần nói thật, thì ổng sẽ bảo ông ngồi bên cạnh ổng là thần nói dối hoặc thần chập chen. Đúng rồi, mày thông minh lắm. Được quý ròm khen thông minh mà tiểu lâm chẳng thấy khoái tẹo nào, chỉ thấy nhột nhạt. Nó vờ như không nghe, lại dương mắt chờ thằng ròm hỏi tiếp. Bây giờ tới ông thần ngồi giữa. Quý ròm hắn giọng. Người khách hỏi, ổng, ngài là thần gì? Ổng bảo ổng là thần chập chen, đúng không? Đúng! Quý ròm xoáy mắt vào mặt bạn. Vậy ổng có phải là thần nói thật không? Ông này hả? Tiểu Long bức tai. Ông này, ông này... Tiểu Long ấp úng cho qua, chứ nó không mong gì trả lời được câu hỏi của quý ròm. Đụng đến loại toán rối rắm này, bao giờ ốc nó cũng đông cứng, y như đang đút đầu vô tủ lạnh. Nhưng bữa nay Tiểu Long gặp hơn. Đàn lắp bắp, ông này, ông này. Ốc nó vụt lué lên như thể có một ánh đèn pin vừa rọi vào. À, tao biết rồi. Ông này cũng không phải là thần nói thật. Nếu là thần nói thật, thì ổng sẽ bảo mình là thần nói thật, chứ đâu có nhận mình là thần chập chen làm chi. Trời đất ơi! Quý ròm reo lên khoái chí. Bữa nay mày ăn trúng thứ gì mà thông minh quá vậy, mập. Mày thông minh hơn tao rồi đó. Tiểu lòng lõng lẽn một cách sung sướng. Mày nói quá. Quý ròm mỉm cười. Thế bây giờ mày đã biết ông thần nói thật là ông thần nào chưa? Ông thần bên phải. Tiểu lòng màu mắng. Thế ông thần ngồi giữa. Ờ, ờ, đó là thần nói dối. Quý ròm nheo nheo mắt. Sao mày biết? Nghe thằng ròm hỏi vặn, tiểu lòng thốt nhiên ngập ngừng. Thì... thì chính ông thần nói thật bảo như vậy mà, không phải sao? Phải rồi! Quý ròm vỗ vai bạn. Tao đã bảo bữa nay mày thông minh hơn tao mà. Còn ông thần bên trái là thần gì mày tự suy ra được rồi phải không? Ờ, đó là thần chập chen. Quý ròm trả tờ giấy lại cho Tiểu Long giọng tử tế Mày ghi lại cách giải vào mặt sau tờ giấy đi kéo về nhà lại quên Mày tốt ghê Tiểu Long trải tờ giấy lên mặt bàn cảm động Mày không nhắc tao đã quên bén rồi Quý ròm cười khì khì Tao lúc nào mà chẳng tốt với mày Mày ngồi ghi đi Tao đi toilet chút Nãy giờ mãi giảng cho mày Tao ním tè đến sóng ra quần rồi đây nè. Quý ròm đi vào nhà trong một chốt lại đi ra. Xong chưa mày? Xong rồi. Tiểu lòng hớn hở đáp, tay gấp tờ giấy nhét vào túi áo, rồi nó vội vàng đứng lên. Tao về đây, nhỏ anh đợi tao chắc sốt cả ruột rồi. Nó không sốt ruột đâu. Quý ròm tỉnh bơ nói. Tao mới gọi điện thoại nói chuyện với nó đây mà. Mày cứ ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh đi, rồi từ từ về cũng được. Quý ròm cố tình nhại câu nói ưa thích của tiểu lâm để trêu bạn, nhưng thằng mập chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Nó đang đầu váng mắt hoa. Cái tin quý ròm vừa gọi điện thoại cho nhỏ oanh khiến nó muốn lăn ra xỉu, y như có ai đó vừa bất thần liện ra một quả bom. Nó trổ mắt lên nhìn Quý Ròm và mặc dù không ngứa nó vẫn thò tay gãi gáy sồm sột miệng cà lâm không ngớt. Ơ ơ ờ... ơ gì mà ơ chứ không phải mày vừa đi đi toilet hả? Giọng tiểu Long vẫn đứt khúc ánh mắt rọi quanh gương mặt gian ác của thằng Ròm Toilet đâu mà toilet Quý Ròm cười tuê Tao vừa đi gọi điện thoại Hừm, ngay từ đầu tao đã nghi mày là ông thần nói dối rồi Tao á Chứ còn ai Quý ròm biểu môi Mày tưởng tao tin cái đề toán kia là của nhỏ anh hả Tao đâu phải là đồ ngốc tử Trông tiểu Long lúc này rất giống thằng bù nhìn dữ dưa Nó chồm chân trên nền nhà, mặt đỏ nhừ Không biết nên bước đi, ngồi xuống hay cứ đứng trơ ra đó Làm gì mày dương mắt ếch lên thế? Quý ròm đá vào chân bạn. Bây giờ mày khai thật đi. Mày làm toán dùm cho ai vậy? Tiểu lòng méo sệt miệng, biết không thể dốc tổ được nữa. Tao làm dùm cho con nhỏ gia nhân. Trời đất! Quý ròm sửng sốt. Nhà mày mướn người giúp việc từ khi nào thế? Lại mướn trí thức nữa mới óch chứ. Tiểu lòng lầu bầu. Gia nhân là tên riêng, không phải là người giúp việc nhà. Nhớ lời giải thích hôm nợ của thằng Gia Nghĩa, tiểu lòng xả một tràng. Chữ nhân này không có nghĩa là người. Nhân là nhân đức, nhân hậu, là nhân nghĩa lễ trí tín. Đạo nho gọi là ngũ thường. Quý ròm nghe tay mình ù đi, nó lúc lắc đầu để biết là mình vẫn đang tỉnh táo. Mày nói hay ai nói vậy? Mập! Tao có đang nằm mơ không vậy? Cái này là thằng Gia Nghĩa nói tao nghe. Con nhỏ gia nhân là em gái nó. Nó còn một ông anh tên là Gia Trí nữa. Ra là vậy. Quý ròm thở vào. Tưởng gì ghê gớm. Có vậy mà mày cũng dấu giấu giếm diếm. Nó đã chân tiểu long một cái nữa. Lần sau nếu nhỏ gia nhân nhờ mày bài nào khó khó nữa, mày cứ đem đến đây tao giải cho. Quý ròm làm Tiểu Long xúc động quá. Xúc động không phải vì quý ròm hứa làm toán giùm nó. Xưa nay bao giờ quý ròm chẳng làm thế, mà vì thằng ròm chẳng buồn thắc mắc tại sao nó phải e cổ ra giải toán cho em gái thằng Gia Nghĩa. Nếu quý ròm dò hỏi, thế nào Tiểu Long cũng lóng nga lóng ngóng. Và nếu nó không thú nhận, thì mặt trời đỏ tía trên mặt nó cũng tự tố cáo nó mất rồi. Tiểu Long mừng lắm, vừa ra khỏi cửa là nó phóng xe như gió. Không biết quý ròm đứng đực chỗ ngách cửa ngó theo, tặc tặc lưỡi. Hết thằng gia nghĩa đến thằng Tiểu Long. Không lẽ dùng toán để chinh phục con gái là mốt mới của con trai thế kỷ 21? Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.